Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Có hiện tượng lạ lùng quái dị gì, gì hết Nhiều khi chỉ là sự trùng hợp Có bệnh thì đến nhà thương Nhà thầy Pháp ra để làm mẹ gì Minh Hải liền chấm ngâm Em thì ngược lại Chủ nhà dương khí suy kiệt Tuy nhiên lại không có dấu hiệu bị âm khí ăn mòn Lẽ nào là do phong thủy Kiểm tra hết các phòng trả thấy có gì bất thường Sao lại không có mở thiên nhãn ra coi Biết đâu có vấn đề lý trọng vặn lại thiên nhãn tổn hao sức lực huống hồ nhà người ta rộng như cái bến xe theo lời của chủ nhà nói thì mấy anh đồng nghiệp trước đến đêm đều bị quật rồi em chống mắt lên xem đêm này có hiện tượng gì lạ xảy đến không minh hải trả lời ngắn gọn rồi gọi long tứ vào để hỏi nó mày xem kỹ cái phong thủy của nhà này chưa không gặp vấn đề gì chứ long tứ lại được một dịp nữa khua môi múa mép Khốn nạn, tao đến đây lần thứ ba Đất đẹp như thế này Cả tình họa chăng có được chục miếng Vì thế cho nên là người ta mới làm ăn Ngày càng phát đạt, tiền nhiều không biết để đâu Nội ngoại thất thì cây xanh ao cá tưởng tiếc Đều là do đích thân tao và sư phụ bảy trí Khẳng định trăm phần trăm là ổn áp Thế còn mộ mà thì sao Tao chưa đến xem nhưng mà chắc chắn Trăm phần trăm không có vấn đề Sách phong thủy ngũ hành thư có nói là Chỉ khi mộ phần tổ tiên... Minh Hải lập tức ngắt lời của nó. Chỉ đến xem mà dám khẳng định. Mày có thể ăn bậy nhưng không được làm phép nói bậy. Theo bồn sư được biết ấy thì ông cụ thân sinh ra bố của ông Bình là người dưới xuôi lưu lạc lên đây do chiến tranh loạn lạc từ nhỏ. Mộ phần của tổ tiên hay cũng chẳng biết ở đâu. Cha mẹ sống chết không biết. Người được trong bản nuôi sống đùm bọc. Năm 20 tuổi kết con gái của trường làng. Từ đó sự nghiệp lên như diều gặp gió. Một tay gây dựng nên cưa đầu. Long tứ vội vàng bảo chữa và bổ sung thông tin về nhà này có bao nhiêu người đã ăn nghỉ. Theo ta hỏi dò hỏi trước đây thì có tất cả năm ông nội bà nội bố mẹ anh trai của gia chủ, nhưng mà theo tình hình này khéo lại có thêm năm ngồi mộ nữa. Phong thủy sư mà không được đi xem mộ sao sao lạ vậy? Lý trọng tò mò lắc đầu. Thì anh xem ông bình nói đây là cái quy củ gia tộc em và sư phụ chỉ xem ảnh khu chụp mộ từ xa. Nhìn chung thì chỗ đặt mộ phần phong thủy cũng khá ổn, chẳng tìm được cái lỗi nào mà bắt. Sau khi mò hết thông tin từ gã phong thủy này, Minh Hải đành kết luận. Thật lạ, mà thôi, trước hết thì hãy xem đêm nay có chuyện gì lạ không, để xem thần thánh phương nào mà hành được đám thể pháp trước đây. Nói đoạn ba người được mời xuống ăn bữa cơm thân mật cùng với gia đình của ông Bình. Bà chủ là người Pa Lang tuy đã về xí chiều nhưng khẳng định ngày xưa nhất định là một đại mỹ nhân vạn người mê. Anh nói đến tác phong đều chuẩn mực, dễ khiến cho người ta sinh lòng quý mến. Hai đứa con gái đi lấy chồng thành phố, nhưng biết là nhà có chuyện cho nên luôn túc trực ít nhất một người thay phiên nhau chăm sóc cho bố mẹ. Những người trong căn nhà tuốt bụng này hòa đồng một cách kỳ lạ. Với con mắt lõi đời của thầy Lý và Minh Hải Cũng không phát hiện ra nửa điểm mất tự nhiên giả dối Vậy nên cả nhóm đều rất quý Những con người hiếu khách tốt bụng Thân thiện và nhất là lắm tiền này Cậu Duy tuy còn nhỏ Nhưng cũng đã năng nổ chuyện làm ăn Dưới sự hướng dẫn của cha và cấp trung thành Rõ là một gia đình quý tộc chuẩn của nó Gia nhân gồm quản ra lái xe Hai đầu bếp Bà cô giúp việc và bốn anh bảo vệ cha ông họ đều chịu ơn của nhà họ Lê, cho nên độ trung thành khỏi cần bàn. Dù tim của Minh Hải có hỏi thế nào họ cũng trả lời chung chung, chả khai thác thêm được thông tin gì mới. Rõ ràng gia đình này còn chuyện gì đó che giấu. Mời thầy mà không tin tưởng khó mà làm được việc. Thì vậy Minh Hải cũng quen với việc giả chủ nhiều khi không muốn cho ai biết quá nhiều về việc riêng của gia tộc. Âu cũng là không trách được trước mắt hắn nghĩ tới cứ như vậy đã qua thêm này tính tiếp chỉ biết làm hết sức mình trước khoản thù lao hậu hĩnh mà ông bình hứa trả với một ít tiền cọc ở đây không khiến cho hắn quá bận tâm chiều đến họ đi dạo quanh thị trấn mua sắm cái này tham quan cái kia gã sở long xem ra cũng nhanh nhảy theo một em miền núi trắng nõn bất hút mãi chiều muộn mới vác mặt về không quên khoe chiến tích vừa mới cưa đườn đổ em gái dân tộc miền núi sau khi đánh chén bữa tối no nê thịnh soạn minh hải và thầy lý ai về phòng đấy bố trí bùa phép pháp khí cẩn thận nhằm chuẩn bị cho đêm nay xem có đúng như lời đồn hay không rõ ràng dù nhà này gặp cái gì mờ ám cũng chỉ nhắm vào thầy pháp những kẻ có thể gây hại cho nó khách bình thường chưa thấy ai bị ảnh hưởng gì cả tuy vậy minh hải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.